chuyển thanh âm nhạc cuối tuần chương trình thi ca tưởng niệm nhà thơ Huy Cận Ngậm ngùi quý vị đang nghe qua giọng hát Duy Quang, nhạc bản này do Phạm Duy Phổ từ bài thơ cùng tên của Huy Cận, ý thơ đẹp mang mang nỗi buồn. sẹp mờ dù lãng sâu sao buồn hòn nhẹn thằng mao em ơi hãy ngủ chứ anh Ngậm ngùi, Hồng Vân diễn nhầm Lòng anh ý, mở với quạt này Trắng con chim mộc về bay đầu giường Ngủ đi em, mộc bình thường Dù em sẵn tiền Huy cận, tác giả bài thơ ngậm ngùi, đã lìa trần vào ngày 19 tháng 2 vừa qua tại Hà Nội. Sau một thời gian bị bệnh cao huyết áp, ông thọ 86 tuổi. Huy cận có bài thơ tựa đề là trình bày viết như sau: Tôi sẽ đến trước mặt người thượng đế để kêu than khi tôi đã lìa đời. Khi lá rụng và hồn tôi đã xế sang bên kia thế giới của loài người, trước Thượng Đế hiền từ tôi sẽ đặt, trái tim đau, khô héo, thùa, trần gian, tôi sẽ nói, này đây là nước mắt, ngọc đau buồn, nguyên khối, vẫn chưa tan. Và đoạn áp cuối viết, hỡi Thượng Đế tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đã một kiếp đi hoang, sầu đã chín. Xin người, thôi hãy hái, nhận tôi đi, dù địa ngục thiên đường. Nhà thơ Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận, sinh năm 1919 tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ là một nhà nho, Huy Cận đậu tú tài Pháp, rồi lên Hà Nội học trường cao đẳng Canh Nông. Năm 1943, Huy Cận tốt nghiệp kỹ sư Canh Nông. Theo Sài Gòn Giải Phóng là một trong các tờ báo mà ông cộng tác sau này cho tới khi qua đời, thì từ khi còn rất trẻ, Huy Cận đã thể hiện tài năng thơ ca. Năm 1936, khi mới 17 tuổi, Huy Cận bắt đầu có thơ đăng. Đến năm 1940 thì xuất bản tập thơ đầu tay, tựa đề là Lửa Thiên. Với tác phẩm này, sự nghiệp thi ca của Huy Cận khởi đầu, để rồi kéo dài trong suốt 65 năm với hàng trăm bài thơ từ thơ mới, thơ trữ tình, thơ dành cho thiếu niên tới thơ cách mạng. Phong trào thơ mới đến với nền thi ca Việt Nam vào khoảng năm 1932 với những ý tưởng mới lạ, táo bạo như trong các bài thơ nằm nghe người thở Xuân lý huy cận được xem là một trong các nhà thơ tiên phong của phong trào ấy. Dưới trẻ thời đó say mê truyền tay nhau những bài trang chứa tình cảm lãng mạn của các thi sĩ phong trào thơ mới đến đây mời quý vị nghe mấy phần thơ của huy cận do bạch mai một giọng ngâm tài tử ở vùng thủ đô hoa kỳ diễn ngâm đoạn cuối anh viết bài thơ à à à à à à à à à à à à đôi gió khuya nào biết xuânè nữa em mong điều chi miệng hoa cười à ấy. bài buồn đêm mưa thì nhiều người biết Và thích kỹ thơ u sầu trải dài suốt bài Bạch Mai diễn ngâm đoạn đầu như sau Đêm mơ làm nhớ không gian Lòng rung thêm lành Đổi hàng bao la Phải nương nước giọt mái nhà chơi nặng nắng nghe ta buồn buồn thế nhưng ngoài các bài thơ trữ tình Huy cận cũng viết những câu đường tình dân tộc như lòng quê dờnrợn vời con nước không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà trong bài chàng Giang là một trong những bài thơ nổi tiếng của ông ông từng là đại biểu quốc hội thứ trưởng Bộ Văn hóa Rồi Hàm Bộ trưởng đặc trách các công tác văn hóa thông tin, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Có mấy chi tiết này hay lắm, anh Phạm Điền ạ. Điều khá ngạc nhiên về Huy Cận, một người mà dáng dấp không thanh ngã cho lắm, là kỹ sư canh nông, thế mà lại viết nên những câu thơ tuyệt vời. Hỏi ông, thì ông nói, đó là do thiên bẩm. Là nhà thơ, nhưng đồng thời lại tham gia chính trường. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Chính phủ Cộng sản Việt Nam trong 42 năm, kỷ lục về mặt này đó. Hồi mà Huy Cận học về ngành canh nông tại Hà Nội thì ở cùng phố với Xuân Diệu, hai người đều yêu thơ nên kết nghĩa anh em. Từ năm 1940, phong trào thơ mới phát triển mạnh là do Xuân Diệu và Huy Cận đấy. thi Nga cũng hỏi chuyện nhạc sĩ Phạm Duy. Người phổ bài thơ Ngậm Ngùi vào năm 1961, ông cho biết là trước đó, khoảng năm 38 hay 40, nhạc sĩ Lê Thương đã phổ bài thơ này và đặt tên là Tiếng Thủy Dương. Nhạc sĩ Phạm Duy kể tiếp là trong chuyến về Việt Nam vào năm 2000, ông đến thăm Huy Cận và tặng nhà thơ cuốn CD đặc biệt, thâu âm 16 giọng hát khác nhau, trình bày bài Ngậm Ngùi theo cách của mỗi người. Điều này làm Huy Cận rất cảm động Âm thanh ca khúc ngậm ngùi do Khánh Hả Kết thúc chương trình tưởng nhớ nhà thơ Huy Cận Chào tạm biệt quý khán giả Dù em sẵn tiếng Tình đôi vờ. Umiibang din si